Quan Tài Ẩn Sĩ Mặc dù tôi thấy cái xác cổ kia Cũng ra dáng tiên phong đảo cốt Nhưng vẫn hơi nghi ngờ Lời nói của giáo sư Tôn Với nhân lực của mô kim hiệu ý như tôi đây Cũng khó mà nhận ra Ngay được thân phận của cái xác cổ Sao lão tà Có thể vờ mờ mồm Đã khẳng định luôn là Ẩn Sĩ Thượng Cổ Thế này chính là Suy đoán Thế này chính là suy đoán chủ quan bắt nguồn từ sự thiếu kiến thức, si tâm vọng tưởng chứ còn gì nữa. Nghi đoàn tôi liền hỏi lão tà, tại sao lại nói thế? Giáo sư Tôn vinh mặt rát. <cười> các cổ các cậu thế tôi nói xàm bao giờ chưa? Thế này chẳng rõ quá rồi còn gì. Vỏ tùng làm quan quách, búi tóc bằng dây gai. Đây chính là hình thức mai táng của những nhân sĩ ẩn giật thầy cổ đấy. Trong sử sách có ghi lại rõ ràng, chắc chắn không sai được đâu. Quan tải treo tán trên vách đá ở vùng ba thục này đều là cổ nhân để lại. Hầu hết đều có mấy nghìn năm lịch sử, theo địa phương trí các đời ghi chép. Ngoài người ba cổ, rất nhiều ẩn sĩ tu tiên cầu đạo cùng ưa tích hình thức mai táng này. Sau khi bàn đời, họ đều được táng ở các vách đá treo leo trong chốn Thâm Sơn Cung Cốc, lấy cổ tùng làm quan quách. Đồ bồi táng cũng cực kỳ đơn giản, chỉ có mấy thứ sách thẻ tre, mai rùa, kiếm đồng, đa phần là những thứ minh khí mà bọn trộm mộ thời cổ cũng chẳng thèm để mắt. Ở khu vực cách Vũ Sơn không xa, có những địa danh kiểu như Khe Bình Thư, khè bảo kiếm chính là được đặt tên dựa theo những thứ mình khí phát hiện trong quan tài treo. Nhưng những thứ bình thường bảo kiếm kia rốt cuộc là gì thì đến nay đã không thể khảo chứng được nữa. Bọn tôi từng thấy một mạng dây đặc những quan tài treo trong hẻm núi quan tài. Toàn bộ đều là dạng đóng cọc, tức là đục mấy cái lỗ trên vách đá, cắm cọc gỗ vào rồi đặt quan tài gỗ lên trên. Còn quan tài treo của vị ẩn sĩ bên dưới hang ổ lúc chim yến này lại được giấu trong kẽ nứt trên vách núi. Kẽ nứt rất chật hẹp. Người ở bên trong khó mà đứng nổi. cái xác cổ ngồi trong quan tài đã gần cụm đầu vào nhăm thạch phía trên rồi. Giáo sư Tôn thấy huyệt mộ toàn vẹn như thế lại càng tin chắc vào phần phán đoán của mình. cái xác cổ này dẫu không phải Ẩn sĩ lánh đời thì quan đừa Cũng là bậc cao nhân thông hiểu hạ đồ lạc thư Biết được lét nhiệm màu của tạo hóa đàn tiếc ngôi mộ này đã bị trộm ghét thầm Bằng không thi thể cho quan tài Sao có thể tự ngồi dậy được Hẳn là bị kẻ trộm mộ Dùng dây thừng kéo lên rồi Tuyên béo sốt ruột chẳng muốn nghe giáo sư Tôn kể chuyện Ẩn sĩ gì nữa Nằm dạm ở đầu bên kia cây xả gỗ luôn miệng lại nhải hỏi tôi Nhật à Trong quan tài có minh khí gì không Chúng ta có mang được chút đồ lưu niệm về hay không hả ha? Tôi lấy đèn pin Gạt đám dây mây chẳng chịt Thò nửa người vào huyệt mộ trong khe đá Nhìn khắp lượt trên dưới trái phải Trong mộ ngoài một sắc Một quan tài một kiếm già Còn có vài mảnh gạch ngói vỡ trên vách đá khắc mấy hình vẽ bắt đầu thất tinh đơn giản. Có thể thấy chủ mộ này lúc sinh tiền rất có thể là người thông hiểu các dị thuật tiên văn huyền học. Tôi lại xem xét kỷ lưỡng cổ quan tài bằng gỗ tùng thêm một lượt. Đặc quan tài đã bị cậy sang một bên, hư tổn tương đối nghiêm trọng. Trên cổ cái xác ngồi trong quan tài có đeo một sợi rịch thừng. Quả nhiên từng bị trộm mộ ghé qua. Những chuyện này giáo sư tôn đều đoán chúng hết. Sau khi xem kỹ, tôi cũng không khỏi thầm khâm phục nhãn lực của lão ta. Quay đầu lại nó với mấy người trên cây xả gỗ. một này rõ ràng đã bị trộm rồi. Và lại tôi thấy tù pháp đồ đấu rất chuyên nghiệp, chẳng tác phẩm của dân nhà nghề. nó đoạn tôi thử rút lấy cây kiếm cổ bằng đồng xanh mà cái xác ôm chặt trong lòng. Nhưng nó vẫn nằm im trong vỏ không nhúc nhích. Tựa hồ người chết vẫn còn thần chí, trải qua mấy nghìn năm, vẫn không chịu buông thanh kiếm đồng bồi táng già Bọn tôi có việc nên mới vào hẻm núi quan tài, cũng không hứng thu gì với thanh kiếm cổ kia, chỉ lấy làm tò mò. Tại sao kẻ trộm mộ này lại không mang nó đi? Chẳng lẽ khi ấy bọn họ trộm được những thứ quan trọng hơn hay sao? Tôi thầm suy đoán một lúc, Lại muốn thử xem cái xác cổ Có bị khô cứng hay không Hồng nhận thức cụ thể thêm Về long khí phong thủy Ở hẻm núi quan tài Bèn đều càng tay Toan nhẹ nhẹ đặt cái xác tiên phong Đảo cốt ấy trở vào trong quan tài Không ngờ Vừa chạm vào Cây xác đã ngã vật xuống Thân thể chẳng cứng chút nào Tôn kiểu Già thắc mắc Hổ vật nhật à Cậu đụng vào cái xác cổ đó làm gì Nhìn là được rồi Chú nên đụng vào Trong quan tài chèo không có món bồi táng nào hợp nhãn với cậu đâu Thà trở về báo cáo phát hiện này đi cấp trên Công lạc của cậu chắc chắn không nhỏ đâu Tôi còn chưa kịp trả lời Út ở phía sau đã nói Người trên cũng phải nằm mới đúng chứ Tôi cười đáp Đúng thế Ý của anh chính là vậy Ngồi không bằng nằm Đám trộm mồ lúc trước làm việc không quy cổ chút nào Sau khi đầu đấu Vẫn để mặc cho sắc chết ngồi đấy anh nhìn mà cũng thấy mệt Thay cho vị ẩn sĩ này Tốt kiểu già lại nói tiếp Tôi vẫn thấy bảo trì nguyên trạng là hơn Lợi nhu khiến cái xác mấy nghìn năm Không thôi giữa này hư tổn Thì không biện minh được đâu Lục trường ở Hà Nam Tôi từng thấy người ta đào được một cỗ cương thi tại một mảnh ruộng. Cây sạc đó còn được bảo tồn tốt hơn cả cây sạc này cơ Có điều dạo đó các điều kiện thiết bị và kỹ thuật đều rất lạc hậu. Nhật thời cũng không làm tốt công tác bảo hộ hiện trường khai quật. Mà dân bản địa lại kéo đến rất đồng. Đúng là đồng lục gặp mưa rào cũng không tản đi. Bị gió thổi cũng không náo loạn chen nhau dày đặc như nêm. Cũng không biết là ai khơi màu. Mọi người đều ồ ạt, tràn lên sở mó cây xác tôi khi xe tới để vận chuyển, thì cây sáng đã bị bẹp mất mấy chỗ, y phục mồn nát cả già. Cuối cùng, việc này liền bị quy trách nhiệm lên đầu tôi. Tôi không cách nào biện mình được đỡ. Tôi biết tính cách của Tôn Kiều Gia chỉ cần nhắc đến quá khứ, Là ông ta có thể mở một cuộc tọa đàm tố khổ Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu Không giúp hết bầu tâm sự chất chứa trong bụng già Thì không ngừng lại Thực ra những bất hạnh ấy của lóc ta Quá nửa là do tự mình chuốc lấy Giờ bọn tôi đã rơi vào giữa hai vách núi Rơi hàng ổ của bọn chì miến Còn chưa biết bị vây khốn ở đây bao lâu Vốn không phải lúc để nói mấy chuyện này ấy vậy tôi vội chuyển chủ đề câu chuyện. Khe nứt này mây mù mà mịt, vị trí của ngôi mộ lại cực kỳ ẩn mật, bọn trộm mộ bình thường không thể dễ dàng tìm ra được. Mấy phần chắc đến 89 là hành vi của quan sơn tai bảo rồi. Giáp sư Tôn nghe tôi nói thế, liền đứng bật dậy, nhìn kẽ nứt dấu quan tài trên vách đá, lắc đầu nói: "Hề, từ xưa bọn trộm mộ đơn điệu như lông châu rồi. Những khối mộ bị đào trộm không biết bao nhiêu mà kể. Ở đây lại không có chứng cứ gì. Khó nói, khó nói lắm. Sơ Dương lại đồng ý với cách nhìn của tôi. Trong quan tài treo không có vàng bạc châu báu, đám trộm mộ rất hiếm khi nhắm vào. Quan sườn tinh thông dị thuật thời thượng cổ. Chúng ta đều đã tận mắt chứng kiến cây cầu chim yến Và lũ kim giáp mau tiên Có thể sinh sôi liên tục Trong hàng núi kia Xem chừng truyền thuyết này Không phải là giả Trong quan tài treo táng trên vách đá Có rất nhiều thư tịch cổ Mai rùa Có lẽ những kỳ môn dị thuật Của quan sơn thai bảo Đều học được từ đấy cũng không chừng Giáo sư tồn như mày chậm ngâm Cũng chẳng ử hữu gì nữa Phòng trừng đang ngầm thừa nhận mà không chịu nói ra miệng, chỉ nghe lão tầm bảo. "Cùng trùng hợp nhỉ. Sau cái xà gỗ này kẹt ở đâu không kẹt, là kẹt đúng vào chỗ khe nứt dấu quan tài chứ." Xa Lê Dương nói, sợ không đơn thuần là trùng hợp đâu. Mọi người nhìn quanh mà xem." Nói đoạn, cô quất đèn pin lên vách đá. "Bọn tôi đưa mắt nhìn theo." Chỉ thấy trong mạng xương khói thấp thoáng Có rất nhiều khai nứt khác Bên trong thấp thoáng toàn quan tài bằng gỗ tùng Thì già bên dưới hang ổ của lũ chi miến Lại là một quần thể quan tài trèo rất lớn Có đều khe núi mây mù che phủ Chỉ thấy là mờ trên vách đá Đều có khá nhiều quan tài Chưa phạm vi phân bố Và số lượng đều khó lòng phán đoán phòng trừng quy mô cũng không nhỏ. Chúng tôi bám vào cái gỗ màu đen lăn xuống nơi này, vừa hay bị kẹt vào một khe nứt trên vách núi. Bên trong khe nứt chính là cái xác cổ ôm thanh kiếm động. Nhưng đây chỉ là một huyết mộ, trong cả quần thể quan tài treo cũng không có gì đặc biệt so với những huyết mộ xung quanh. Cả bọn lấy làm nghi hoặc. Nếu như trong mộ đúng là ẩn sĩ, Nếu như trong mộ, đúng là ẩn sĩ nơi sơn lâm tu tiên cầu đảo Hẳn đều phải là nhân vật cao ngạo cô độc Không thể có cả một quần thể quan tài treo Tập trung đông đúc thế này được Vậy những người táng ở nơi này Rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Tôi ngồi trên cây xả gỗ màu đen Ngâm nghĩ hồi lâu Đột nhiên một tìa sáng lé lên trong óc Rốt cuộc cũng tìm ra được một vài đầu mối Tôi vỗ lên cây xà cỗ Nó với cả bọn Cây xà cỗ này Chính là đáp án Tập lục từ âm dương phong thủy bí thuật Tuy rằng lấy hình thế lý khí Làm chủ thể Nhưng những thuật phong thủy bao hàm trong đó Đều thoát thai từ phép cổ mà ra Theo những truyền thuyết dân gian Ở vùng thanh khê Khu vực hẻm núi quan tài thần bí này Không chỉ có nhiều đường hầm khai thác muối khoáng Bị bỏ hoang từ thời cổ đại Mà còn từng là duy chỉ công trình xẻ núi khơi rộng Vĩ đại của Ô Dương Vương Từ lúc chúng tôi vào núi Trực tiền đã trông thấy một mảng quan tài treo dày đặc Như sao trên trời Cơ hồ phải đến hàng vạn Theo như ghi chép trên bìa đá Chốt tượng ngọc của Ô Dương Vương Nhưng người đó Đều là nô lệ thợ thuyền tử vong trong quá trình mở núi con mộ Ô Dương Vương Công chính là Di Sơn Vu Lăng Vương Thì trôn giấu tại một mạch khoáng cổ Ở hẻm núi Quan Tài Vùng vu Sơn này Ngoài mộ của Vũ Hàm thời Thượng Cổ Và Di Sơn Vu Lăng Vương ra Không có lăng mộ lớn nổi danh nào khác Mộ vu Hàm gần như là một truyền thuyết Còn mộ Di Sơn Vũ Lăng Vương, mặc dù cũng tương đối thần bí, nhưng dốc xào còn tìm được vài di tích trong đối. Và lại theo như nửa đoạn Quan Sơn Chỉ Mề Phú của Trung đoàn Trường Phong để lại, thì mộ cổ địa tiên của Quan Sơn Thái Bảo, 99% được xây trong lăng mộ Vũ Lăng Vương ấy. Điểm ảnh đất Ba Sơn này là thế quần long, mây sớm mưa chiều, Lòng khí vẫn vít vô làng vườn đã có thể khơi dòng nước lũ Chắc chắn Cũng hiểu được thuật ẩm dường Bởi vậy xung quanh mộ ông ta Có rất nhiều bố trí Để khó giữ long mạch Khiến sinh khí tụ mà không tàn Cả vạn cố quan tải treo Xếp thành hình người không đầu Có thế chân đạp núi sông Trong nghìn đoạn điều đạo Đeo trên vách núi rừng đứng cung đường thiết kế theo phép Kiều truyền triển long rất cao mình. Còn nơi tặng phong tụ khí ở chỗ cầu tiên vô ảnh kia, hẳn chính là trung tâm của cả khu vực lăng mộ lớn. Những người được táng ở quần thể quan tải treo bên dưới hang ổ chi biến này có lẽ không phải nô lệ thợ thuyền bình thường, mà hình như là quý tộc hay cận thần gì đấy. Suy đoán theo quy chế lăng mộ và bố cục của khu vực bồi táng, Đề công của mộ vô lăng vườn Hẳn được giấu trong bốn khe núi Xung quanh mắt gió Tuyệt đối không thể vượt ra ngoài phạm vì đó được Tôi đoán trước khi quan Sơn Thái Bảo Quật mộ vô lăng vườn Trên đỉnh núi này Chắc hẳn còn có một ngôi miếu thờ Để tê bái quần thể quan tài treo Nó không chừng bên trong Còn có cả rùa đá đội bia mộ Cũng nền Trong mắt nước mồ kim hiệu ý Hiểu được bí tuật phong thủy Điện đường dùng để tê bái người chết trong mộ Phân ra làm hai loại hiền lộ và ẩn tàng đá ẩn tàng đi Thì chẳng có giá trị gì Nhưng điện đường tê bái hiền lộ Trong ngành đổ đống Còn được gọi là mắt mộ Thường thấy ở các lăng mộ Thuộc những triều đại xa xưa Về sau người xây mộ Biết được mắt mộ là mối hòa không dư lại nữa dù có cũng chỉ là thứ giả hiểu chỉ cần mộ cổ có mắt mộ thật để người ta tìm được thì lo gì không phát hiện ra lối vào Tuy rằng thủ đoạn của M Kim hiểu ý bị mây m trong hèm núi quan tài ngâm chờ không thể thi triển thuật phân Kim Định Huyệt nhưng chỉ cần tìm thấy mộ nhãn tại di chỉ của điện đường trên đỉnh núi ăn có thể lần thèo dấu vết tìm thấy địa cùng, Vậy coi như đã tìm được một nửa mộ cổ địa tiên rồi Nhưng thằng trà quan Sơn Thái Bảo kia Cũng quả không hổ là dân đạo mộ quật mã chuyên nghiệp Lại còn tinh thông thuật phong thủy cổ đại Ý quá rõ những ngón nghề này Nên đã ra tay trước Hủy đi mắt mộ đặt ở nơi hiển lộ Nên không phải có cây xả gỗ Còn sót lại bị kẹt ở giữa khen núi Tôi cũng không thể nghĩ ra khả năng này nhanh đến vậy Xem ra trên đời này Không có việc gì là kín kẽ hoàn toàn Không chút mảnh mối cả Đến một ngày nào đó nhất định cũng sẽ bị người ta phát hiện Mấy người hội giáo sư tôn nghe tôi nói Đều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Cho đến thời điểm này Đây có thể nói là đầu mối quan trọng nhất rồi Vậy vị trí của mộ cổ điệt tiền Rốt cuộc là ở đâu? Tôi cười khổ nói với cả bọn, đừng nôn nóng thế, vẫn còn chưa nói hết mà. Giờ đây cột mốc quan trọng này, chỉ còn lại có một cây xả gãy, và lại cũng bị phá hoại, đến gần như chẳng còn ra hình thù gì nữa rồi. Càng không có cách nào tìm ra được vị trí và phương hướng ban đầu của kiến trúc ấy, muốn dựa vào đó để suy đoán ra vị trí bộ đảo, không đơn giản như mọi người tưởng tượng đâu. Trực mặt chỉ có thể đoán định mộ cổ địa tiền ở một trong hai ngọn núi chỗ đài hách hồn này. Có thể ở mé, có hàng đồng chúng ta đi vào, mà cũng có thể ở mé, con lòng mồn không chừng. Sư Lê Dường nói, hai ngọn núi này đều trao lao hiểm trở, phạm vi trải dài cả mấy rằm mà còn cao đến hơn cả nghìn thước. Dù mộ cổ ở mấy bên nào, thì cũng không dễ mà tìm thấy được. Thời gian mà chân bị cấp dưỡng của chúng ta rất co Cứ mò kim đáy biển mãi cũng không phải là cách có phương pháp nào hay hơn không. Carbon lại cương lượng một hồi. Bí mật trò mổ xưa nay đều dùng các phép vọng, vận, thiết, gọi chung là môn bắt pháp. Tuy nhiên địa hình liệt thế có khu vực hẻm núi quan tài trước mắt chúng tôi đây, không phải tầm thường Rất nhiều thủ đoạn đổ đấu cao siêu không thể dùng được Nghĩ đi nghĩ lại Cũng chỉ còn thuật vấn tiên là khả thi Đành phải khởi động kế hoạch dự phòng Dùng kính cổ quy khư Chiềm đoán ra vị trí của địa cung mộ cổ thôi vậy Giáo sư Tôn tuy rằng xưa này Vẫn luôn nói mình Theo thuyết nhất nguyên duy vật Nhưng lại cực kỳ tin tưởng vào chuyện Đốt nến bói quẻ Điều này có lẽ bắt nguồn từ việc ông ta nghiên cứu quẻ tượng lòng cốt nhiều năm Rồi đắm chìm trong đó Kỳ thần thuyết nhất nguyên duy vật Chỉ coi trọng sự thay đổi về mặt vật lý Mà vẫn luôn xem nhẹ lĩnh vực tinh thần của sinh linh trên thế gian này Đây cũng là một điểm mù Mà khoa học hiện đại khó có thể chạm tới Nhưng ở Trung Quốc Từ chiều Nhạt Thương mấy nghìn năm trước ta đã bắt đầu sử dụng quẻ số chu thiên Hồng thăm dò tìm tòi sự vi Diệu nhiệm màu của những thứ nằm ngoài nguyên tố vật chất rồi chỉ là nếu phải nói đến quẹt tượng chu thiên ảo Diệu ấy tôi thực sự cũng không chắc mình hiểu được ý tứ thực sự có điều tình hình trước mắt đành gặp chuyện rồi mới ôm chân Phật sọc đường đã vòng qua phòng lại bao nhiêu lượt mà vẫn không tìm thấy lôi vào mộ cổ địa tiền Nếu còn không bịa ra được mấy câu gì hay ho Mang tính chỉ đạo để khích lệ si khí Chỉ sợ lòng người sẽ tan tác mất thôi Nếu thực sự có thể dùng thủ đoạn trộm mộ cổ xưa Để chiêm đoán ra kết quả thì tốt quá Có điều phép chữ vấn Lại dùng sự tương ứng của long khí núi sông Với hài khí trong tấm gương cổ này Liệu có hiệu quả hay không? Hình như... Cả nghìn năm nay Chưa có ai thực hiện Phương pháp đổ đấu Hỏi trời bốc quẻ Tựa như một chuyện thuyết xa xôi Vô căn cứ Trong giới trộm mộ Ai dám đảm bảo nó linh nhiệm Ngồi nhỡ không ra được kết quả Không thể giải thích được Thì phải xử lý thế nào Tôi thầm nhủ Đằng nào thì miệng cốc mọc trên mặt mình Đến lục ấy lấp liếm Bằng mấy cầu Tầm long vô kỷ quyết cũng được Chẳng có cách quái gì mà phải ngại Nghi đoạn bèn thỏ tay và bà lộ Lấy gương cổ quy khư Cùng hai la bùa không mắt hình cá Và rồng già Giạp người trên cây xả gỗ sắp xếp Hôm nay có cơ hội trời ban Để tôi thử xem quyết chữ vấn này Có linh nghiệm không Mấy người đợi mà mở rộng tầm mắt đi Giáp sư Tôn đột nhiên ngăn tôi lại Gương cổ quy khứ do cậu vớt được từ Nam Hải thật Nhưng thư này Nó quốc bảo vô giá đấy Rốt cuộc cậu có biết dùng không? Không biết dùng thì trơ nê làm loạn Nếu đặt sai vị trí quẻ phù Hải khí trong gương sẽ tiêu tàn mất Tôi thê hay là để tôi nghiên cứu trước đá Dẫu sao thì lão tướng ra trận Một người địch hay Tôi lắc đầu Kiều ra, kiều ra Ông không biết dùng quẻ kính Thì cũng không cho phép người ta biết dùng mà Tôi xem qua cuốn sổ ghi chép của ông rồi Thực ra sự lý giải của ông đối với quẻ kính và quẻ phù Về cơ bản không sai Bốn miếng quẻ phù lần lượt là Ngư, lòng, nhân, quỷ Trong quẻ phù đích thực có ẩn chứa huyền cư Có điều ông không giải thích được câu đô ấy Thì không thể sử dụng chúng để suy diễn quẹt tượng được Kỳ thực tôi cũng nhờ Mới được cao nhân chỉ điểm cách đây không lâu Nên biết được sự ảo diệu bên trong mà thôi Ông nói xem Bốn mảnh buồn ngư Lòng nhân quỷ này Tại sao đều không có mắt Bên trong rút cuộc ngầm ám chỉ Đạo lý gì của trời đất Nếu ông có thể giải thích được Tôi sẽ không nói thêm lời nào nữa xin được hai tay giương lên. Còn như không giải thích được rõ ràng thì ông cứ đứng bên cạnh trợ uy là được rồi. Để đấy tôi trò tài cho mà xem. Gia sư Tôn bị tôi hỏi đến nỗi mắt trợn tròn miệng há hốc. À, phải rồi, tại sao bốn mảnh bùa ngư long nhân quỷ đều đều không có mất? Lẽ nào người ta đã giấu huyền cơ của quẻ cổ Chu Thiền? vào trong đó hay sao mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com ghé chéo MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo